Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lõi, do viên dị diễn đọc. Quyển 3, chương 45 Tắm máu từ Châu, báo tù giết cha Tào Tháo đến bài viên quân, từ Khuôn Đình, Duyện Châu, đuổi đến huyện Ninh Lăng, Dự Châu. Viên thuật bị thua đến sợ vỡ mật, rõ ràng đã tới địa bàn của Minh, binh mã lương thảo bổ sung đầy đủ. Nhưng chẳng còn dũng khí tiếp tục đối chiến với Tàu Tháo nữa Hắn chỉnh đốn binh mã Đem theo châu báo lương thực Mang theo ngọc tỷ Triền quốc chửi mắng tàu A-man Rồi chạy tiếp Lần này không những chi vứt ninh lăng Mà còn bỏ cả già nữa phía bắc dự châu Từ lúc ấy Viên thuộc rời khỏi chiến trường phía bắc Chuyển đến địa giới cổ giang Bắt đầu đánh chiếm lại từ đâu Trọn đời không còn dám giao đấu trực diện với Tàu Tháo nữa Trận đánh này cũng là cuộc truy kích vừa khỏi khu vực của mình xa nhất kể từ khi loạn lạc đến nay. Tào Tháo lấy binh lực hữu hạng truy đuổi viên thuật suốt hai 200 dặm, nhân đó tiếng tâm lừng lẫy, uy trấn trung nguyên. Cùng với thắng lợi đó, nguy cơ của viên thiệu cũng hoàn toàn được xóa bỏ. Có thể chuyên tâm vào mua tính đất Hà Bắc, viên thiệu vô cùng tín nhiệm và cảm kích Tào Tháo, ủy phái bộ hạ của mình là quách công. Làm thứ sự dự châu Phối hợp hành động với Tào Tháo Dù vậy Tào Tháo cũng không còn sức để tiếp tục truy đuổi quân địch đến Dương Châu nữa Bởi ông sợ công tôn toạn Đánh lén sau lưng Càng sợ hơn là sẽ xảy ra Biến cố khó lường ở Duyện Châu Đại quân ca khúc khải hoang diễu võ Dương Oai trở về Thỉnh thoảng lại có bách tính Mang nước uống ra đón chào Cảm tạ họ đã bảo vệ Duyền Châu Tào Tháo cởi con ngựa cao lớn đi trước, đưa mắt trông về phía xa xa, núi sông tráng lệ. Rừng rậm xanh tươi, những cánh đồng mới khai khẩn nhìn ngút tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, đồng quân kéo theo những xe quân lương, thu được, dài đến nửa dặm. Khoảnh khắc ấy, một niềm tự hào tràn dân trong lòng. Tào Tháo thực sự cảm thấy cười minh, đang lân lân. Quân mã còn chưa đến định đào. Trần Cung và Tung Úc, Đã từ bộc dương chạy tới Mang theo vân thư tấu biểu Trong suốt thời gian này Tào Tháo thấy mới khoảng quá giờ thân Nhưng nghĩ đến quân binh Mấy ngày nay đã thấm mà rồi Liền truyền lệnh hạ trại Tướng lĩnh ai nấy về doanh Chỉ giữ lại hai người ở trướng trung quân Để xem xét công việc mấy hôm nay Từ khi Tào Tháo dẫn quân rời thành đến nay Đã hơn một tháng Chính sự trong châu đều do vạn tim Tất thầm lo liệu Quân cơ quan trọng do Tuân Úc, Trần Cung xử lý. Việc nào việc nấy đều được ổn thỏa. Tào Tháo xem xét một lát, rồi để cả đống thẻ tre sang bên. Bệnh tình của Hí Chí Tài sau rồi? Tinh thần cũng đã tốt lên nhiều. Không có việc gì thì lại lạ lắm có câu suốt cả ngày. Nhưng vẫn còn ho ạ. Tuân Úc cười nói. Ông ấy không có gì đáng ngại lắm nữa rồi. Không sao thì tốt. Có nhiều việc quan trọng cần có ông ấy tham gia tào tháo đang tâm việc khảo hạch quan lại của mao hiếu tiên có tiến triển gì chưa mao hiếu tiên sa thải quan lại làm việc dường có chút nghiêm khắc ông ta bỏ mấy vị tướng quan vốn rất có uy vọng xưa nay phần lớn là thay những kẻ hàng môn thậm chí còn có mấy người ở quận ngoài khiến thân sĩ lân cận bộc dương đều ra tiếng vào trần cung không dám giấu giếm thực tình bẩm báo tào tháo nghe những câu ấy của trần cung sắc mặt lập tức trầm xuống Tùy sức thì việc Không xứng thì nghĩ Một khi ông ta đã xa thải Tất nhiên kẻ ấy có chỗ không xứng với trọng trách Ta tin vào con mắt của mau giới Những người ông ta đã chọn Nhất định là ổn Tông sự tiết đệ mà ông ấy chọn cách đây không lâu Rất được Trần Cung biết rõ tiết đệ kia rất có phong phạm Của một khóc lại Làm việc so đo từng ly từng tí Nhưng không tiện nói thẳng Chỉ lựa lời Tuy nói như vậy, nhưng dẫu sao chúng ta không thể làm mất lòng sĩ nhân, bản châu được. Trước mắt tiền lương, hoàng bình tuy tạm đầy đủ, nhưng thiên tai mất mùa loạn lạc cũng khó dự liệu được. vì sao những việc này còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của họ? Tào Tháo cười nhạt. Người chỉ nghe được lời của đám sĩ nhân, còn cuộc sống của nông cha bách tính, người đã tận mắt thấy chưa? Việc này, trần cung nước ngạn, đất đai xung quanh bọc dương. Phần lớn nằm trong tay đại tộc Một nửa bách tính là kẻ làm mướn Ruộng tốt cấy cài còn phải dựa vào thân sĩ Thời buổi mất mùa loạn lạc Tự mình cấy cài khó mà no ấm Làm gì còn dư sức để cung cấp cho châu phủ Chúng ta lại không thể tự ý giết kẻ dao Để chu cấp cho người nghèo Ai nói không thể Chẳng qua nay chưa bị bức đến mức ấy thôi Tao tháo thuần miệng nói Câu nói các con ấy lại khiến Trần Cung sợ giật mình Xin sức quân hãy suy nghĩ kỹ Ta nói sai ư Tào Tháo liếc nhìn trần cung Vì đánh thắng trận Gần đây cách nói của Tào Tháo rất tự tin Mấy chục năm lại đây Đại Hán vì sao mà suy Chẳng phải do đất đai bị kim tính Làm dân sinh điều đứng ư Thời quan phủ hoàng đế kỳ xưa thấy ruộng là 30 quận quốc Chỉ thu một Bách tính đội ơn đức vô cùng Hiếu chương hoàng đế cung thượng xuân chiếu khai khẩn sụn quan ở thường sơn Ngụy Quận, Thanh Hà, Bình Nguyên Đem cho dân nghèo Do đó mới có mảnh đất Vị Nhiêu Hà Bác mà viên thiệu với công tôn toản Đang tranh nhau bây giờ Ân đức của triều đình ban xuống như vậy Thế gia hầu tộc còn kim tính ruộng tốt Đất mau, núi rừng hậu đậm Bách tính cùng khổ không thể ấm no Mà sáng nghiệp nhà Phú Gia Còn hơn cả công hậu Nói ngay như vị trung lan tướng vương khải của chúng ta Hắn không nghĩ đến nỗi khổ của bách tính thiên hạ lại còn tàu ruộng mua nhà có người như vậy ta thấy nên bãi bỏ. ông ấy muốn viết dương khải sao? trần cung phải cúi đầu. ông chớ cả nghĩ, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nói về đạo lý ấy thôi. tao tháo thu lại lời mình vừa nói. chẳng qua triều đình chỉ thu chút thuế khóa, nhưng hậu tộc lại là cướp cả lương thực của bách tính, cướp của kẻ giàu chia cho dân nghèo thì sao chứ? thật sự đến ngày mà dân không còn xin kế nào nữa, ông không cướp của kẻ giàu chia cho dân nghèo. Lão Bách Tính cũng sẽ tự làm việc ấy. Hứa thiệu ở cối cây. lương long ở Giao Châu năm xưa lại còn khăn vàng, hát sơn. Bạch ba tiểu trừ mãi không hết. Bọn chúng vì sao mà không phản. Không sợ ít, chỉ sợ không đồng điều. Không sợ nghèo, chỉ sợ không yên ổn. Hãy nghĩ câu nói này của mình tự đi. Tào Tháo nói đến đó, chợt thấy mình có chút kích động, lại bảo. Đến việc hào tộc, tự lập trang viên, mộ binh mã, tác oai tác quái ở châu quận điều ấy càng thêm đáng ghét thử hỏi có chịu được hay không những kẻ ấy càng muốn làm quan ta càng không thể trao chức cho chúng lẽ nào lại trao chức quan để chúng lấy quyền mà mua lợi riêng tiếp tục chàng ép bách tính cướp binh cướp lương với ta một mẫu ba phân đất dưới chân tháo ta không cho phép kẻ nào can thiệp ngày trước đức quan phủ giết âu dương hấp mà việc đo đạc xuống đất được thi hành cách làm của bậc đế vương tiên hiện có tác dụng lớn như vậy Trần cung nghe xong, mồ hôi túa khắp nơi, cũng không dám thở mạnh. Năm xưa quan vũ đế lưu tú hạ chiếu cho các châu quận, kiểm tra số ruộng đất khai khẩn, để tiện cho việc trưng thu, tô thuế, nhưng hào tộc địa phương có nhiều ruộng tốt, không muốn báo đúng số lượng thực tế, nên đã giả tạo số liệu dấu bớt đi. Khi ấy, Âu Dương hấp làm chức lại tư đồ, vốn là nhà danh gia chuyên nghiên cứu, sách thượng thư, lại là khai quốc công thần của quan vũ đế. Nhưng chỉ vì việc đo đạc ruộng đất không đúng đã bị hà ngục. Khi đó đệ tử cũng không ít quan viên đã lưu lược dân sớ minh oan cho ông ta. Nhưng quan vũ Đế vì việc khảo hạch điền sản, hạn chế hào cương, đã gạt hết lời bàn của mọi người. Nhất quyết chiếc gà, giọ khỉ, vẫn sứ tử Âu Dương Hấp. Hôm nay, Tào Tháo dẫn ví dụ này, rõ ràng là muốn hà thủ với các hào tộc ở Duyên Châu. Sứ quân, bây giờ chúng ta hãy tạm bàn về việc chỉnh đốn lại trị còn việc điền sản, tô thuế hay để nói sau trong lòng tuân úc cũng rất bất an vội nói sang chuyện khác tại hạ hiểu ý công đài nay các quan lại ở Duyện châu phần lớn đều dùng người của các hầu tộc nếu chúng ta bất ngờ thay đổi tất khiến lòng người xao động huấn hầu các chức huyền lệnh trở lên vốn do triều đình nhận mệnh chúng ta đụng đến họ sẽ trái với pháp chế của triều đình cũng rất dễ bị người khác chỉ trích tào tháo đã bớt giận nói sành sọt màu giới quyền ta nên phụng thiên tử mà tháo phạt kẻ không thần phục chỉnh đốn canh nông để tích lũy lương thảo quân tư nhưng nếu không thay quan viên không hạn chế cường hào, thì sao có thể chỉnh đốn canh nông lại lấy gì mà tích lũy quân tư không thể chỉ dựa vào những người như đinh phỉ chủ động ủng hộ tư tài được nơi đến đó tào tháo nhớ đến tình cảm đám Mạc liêu dưới trướng viên thiệu tranh cãi lẫn nhau bọn thẩm phôi sở dị dám lớn tiếng trước mặt viên thiệu vì chúng là thổ hào bản địa có binh có lương lẽ nào tào tháo ta lại không có sự lựa chọn nào khác cũng phải lôi kéo đám người như vậy ư quả nhiên tuân úc kiến nghị theo ý tại hạ dù sứ quân muốn kiểm hạch thay đổi các chức vụ lớn vẫn phải dùng một số đại tộc có thể chọn lấy những kẻ có danh vọng có tiết tháo lại không chiếm tài sản của dân chúng cho họ đảm nhiệm các chức ở quận huyện để làm gương chắc hẳn có thể cải thiện được thói đời ở bản châu tại hạ thấy họ lý ở cửa giả giàu gần đây cũng không tệ lý càng giúp ngài dẹp yên khăn vàng tử đây đồng tộc của ông ta hiện cũng rất khuôn phép nên tìm những người như vậy mà chọn lựa có câu trị thiên hạ như nấu cá nhỏ cách làm của tuân út tưởng thâu vụng nhưng lại là kiến thức mưu quốc không ngoan tào tháo chỉ biết cực đầu đồng ý liền hỏi trần cung công đài bản châu còn có kẻ sĩ tuấn giật nào có thể lấy ra được không lấy ra được là thế nào trần cung càng nghe càng thấy trái tay nhưng vẫn cười nói có ạ ở huyện tấn nghi trần lưu có một vị là biên văn lễ tiếng tâm vội vội ạ biên nhượng tào tháo nhau mắt hiềm khích giữa ông và biên nhượng có thể nói là không hề nhỏ người này là bằng hữu của hoàng thiệu viên trung nay hoàng thiệu với tàu gia thù sâu như biển năm xưa viên trung nhân việc triều đình cho trưng vời tào tháo đã từng chế nhạo ông cần mực thì đen cần đèn thì rạng bi nhượng kia cũng luôn phi bán tào tháo lúc nào cũng lo chuyện ông là hậu vệ của hoàng quan và từng đánh chết người ra kể lễ mãi thậm chí ngay trong mặt phủ của đại tân quân hà tiến còn nhục mạ tào tháo ngay trước mặt mọi người nay lại mời người ấy ra làm việc há chẳng phải từ chút nhục ư nhưng tiếng tầm của bi nhượng rất lớn sánh ngang với khổng dung Ông ta viết chương hoa phú quả là xuất thần nhập hóa, xứng đáng là lãnh tụ của văn đàn khi ấy. Còn tài năng thì càng khỏi cần nói, nếu thật sự có thể lai chuyển được người này, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của một số hào tộc. Trong lòng Tào Tháo rất mâu thuẫn, nói bần quơ, là người này hả? Trần Cung Hồng nhiên không biết. Biên văn lễ tài hoa sức chúng, anh khí phi phàm nếu sứ quân mời ông ta đảm đương các chức vụ quan trọng trong châu, có thể an được lòng sĩ nhân ông ta không ở trong triều đình tây kinh ư lần trước cũ giang thái thú châu ngang bị viên thuật đánh bại đã đào vong về quê tây kinh đổi dùng biên văn lễ làm cũ giang thái thú nhưng ông ta đâu dám phó nhận vội vàng chạy về quê nhà thở nhỏ tại hạ với biên văn lễ có quen biết nhau có thể mời ông ta đến châu phụ để sư quân gặp mặt trần cung không hề biết rằng Tào tháo với bi nhượng cũng là chỗ quen biết cũ việc này cũng không cần miễn cưỡng Tào Tháo vừa hy vọng lại vừa không thích ông ta đến, liền trả lời nước đôi. Nhưng Trần Cung đã hiểu sai. Ông ta cho Tào Tháo nói vậy là không tin mình, có thể mời được biên nhượng đến. Bên phải giải thích. Việc này không có gì là miễn cưỡng, thật không dám giấu đại nhân. Biên văn lễ từ sau khi trở về Trần Lưu, đóng cửa không tiếp khách. Nếu không phải Tài Hạ với ông ta là chỗ bằng hữu cũ. Cũng chẳng biết ông ấy đã về quê. Nghe nói ông ta còn dẫn theo hai bằng hữu cung chai nặng. Một người là bái quốc tướng Viên Trung Là hậu vệ của danh thần Viên Sưởng Thân tộc với Viên Thiệu Còn người kia tên Hoàng Thiệu Là nhân sĩ ở bái quốc Cũng có thầy coi là đồng hương với ngài Chắc sứ quân cũng có biết Tim Tào Tháo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Ba kẻ tử thù Hoàng Thiệu Viên Trung, Bi Nhượng Đã gây không biết bao nhiêu phiền hà cho mình Suốt cuộc giờ đây Lại ở hết dưới tầm mắt Chả trách phải đóng cửa không tiếp khách đây Tào Tháo làm chủ Duyện Châu Chỉ cần ông động ngón tay là có thể giết ca ba tên ấy. Tào Tháo không nhìn nổi, ngửa mặt lên trời cười lớn. "Có biết, có biết. Tất nhiên có biết, đều là bằng hữu cũ mà." Trần cung không sợ ý tứ nói, "Nếu đều là bằng hữu cũ của Sư Quân, nên khoản đãi thật tốt mới phải. Phải, phải khoản đãi, phải khoản đãi bọn họ thật tốt." Tào Tháo nói qua kẻ răng hay cậu ấy, bàn tay đã nắm thật chặt. "Vậy khi về, tại hạ sẽ đến mời." Bỏ họ đến bộc Dương gặp Ngài. Chúng ta cùng mưu đại sự. Tất có thể khiến sĩ nhân quy tâm. Ta thấy không cần phải đến cửa mời đâu. Công đài, ngươi giúp ta làm chuyện này. Sứ quân cứ dàn bảo. Tài hạ đâu dám không phục mệnh. Trần Cung vô cùng vui mừng. Ngươi hãy giết ba kẻ đó cho ta. Trần Cung chợt kinh hãi Rất lâu sau mới lắp bắp nói. Ngài với họ không phải là bằng hữu ư. Tao tháo đưa mắt cười nhạt tất nhiên là bằng hữu, là bằng hữu tốt nhất. Hoàng thiệu kia trước nay kiêu căng ngạo mạn dung túng gia nâu cưỡng đoạt dân nữ. Từng hại hạ hầu dịu tay vào chúng gian cầm, nếu không phải là được hảo bằng hữu ấy ban tặng, thì dưỡng tử tàu chân của ta cũng không đến nỗi trở thành cô nhi, không cha không mẹ. Viên chính phủ, biên văn lễ mấy bận không thèm hỏi trắng đen, đã nhục mà ta ngay trước mặt các sĩ nhân ở Lạc Dương, chửi mắng ta là giống xấu xa của Hoàng quan mấy vị hảo bằng hữu đó giữ lại làm chi? nói đến câu cuối cùng, Tào Tháo nắm chặt đấm lên mặt bàn chủ soái. Trần Cung đã lần thứ ba trông thấy ánh mắt sắc lẻm ấy của Tào Tháo, mỗi khi ông ta muốn giết người. vẻ đáng sợ ấy lại bộc lộ rõ ràng. Trần Cung cúi đầu suy nghĩ đói sách. Tương Úc đang đứng bên cạnh, bỗng chắp tay nói: tại hạ có câu này, mong sứ quân lắng nghe. Không phải ông lại muốn khuyên ta tha mạng cho bọn chúng đấy chứ? lúc này trong bụng tào tháo chỉ muốn báo thù chẳng thèm nhìn sang phía tuân úc không phải tại hạ chỉ vì sứ quân mà thôi tuân úc phái dài một phái tại hạ xin hỏi sứ quân một câu mối thù của sứ quân với ba người kia là công hay là tư là công thì sao là tư thì sao tào tháo hỏi vặn nếu là công việc chiết phạt sẽ có quốc pháp sứ quân không thể tự chuyên nếu là tư vô cớ hại hiền nhân quân tử không thu nạp Sẽ có hại cho sự sáng suốt của sứ quân Tào tháo không nén nổi cơn giận Văn nhược Ta xưa nay vốn kính trọng ông Chuyện này ông chưa nói thêm nữa tôi Úc bình tĩnh quỳ xuống Sứ quân tự chậu tên ác tặc Động Trác Trốn ra Có thể biết chuyện Động Trác bắt Hoàng Vũ Tung quỳ lại mình chứ Khi xưa Động Trọng Dĩnh Và Hoàng Phủ Nghi Chân cùng ở Lương Châu Hai người bất hòa như lửa với nước Hoàng Vũ Tung dân sớ hạch tội Động Trác Động Trác chinh chiến ở Trần Thương cúp công của hoàng vũ tung sau này đống trác về đô đến trường an cúp giữ âu chúa giả mạo chiếu thư gọi hoàng vũ tung về triều người ta đều cho đống trác tức sẽ trị hoàng vũ tung vào chỗ chết nào hay đống trác lại cho hoàng vũ tung làm chức ngự sự trung thừa chỉ bắt hoàng vũ tung lại một lại sau một lại ấy liền bỏ hết hiềm khích sau này không bao giờ làm khó hoàng vũ tung nữa nghĩ lại đống trác kia bài hoại triều cương bạo ngược thiên hạ hối hại thần khí đốt phá quốc đô Ai cũng đều gọi là động tặc Mà do hắn với vương mãn Nhưng đến tên giặc ấy còn có lúc nhân nhu Có thể bỏ qua thù cũ sứ quân coi thiên hạ là trách nhiệm của mình Lấy phục hưng hán thức Làm chiến nguyện bình sinh Khí lượng cũng nên rộng hơn biển cả há lại không bằng một tên giặc Nói xong ông ta đưa mắt lên Nhìn Tào Tháo Sắc mặt Tào Tháo từ trắng chuyển thành đỏ Rồi lại từ đỏ dần sang tái Cuối cùng cũng không phát tác gì Chỉ thở dài nói viên trung và bi nhượng kia cũng coi như bỏ qua nhưng hoàng thiệu hãy chết tần thiệu chuyện này há có thể dễ dàng tha thứ sau trước đây hoàng thiệu làm chức huyền lệnh ở Hiển tiêu còn sứ quân là quan bỏ trốn hoàng thiệu là quan triều đình nhận lệnh bắt ngài thì có gì sai tuân úc nói một nửa câu thấy lòng mài tào tháo lại dựng lên vội đổi giọng lê đức báo oán là việc làm của bậc trưởng giả Nếu sư quân có thể nhận được điều mà người khác không nhận nổi, khoan dung cho lỗi lầm trước đây của Hoàng Thiệu. tất sẽ khiến thiên hạ quy tâm. Thấy người hiền mà mong được sánh băng, sĩ nhân ở Duyện Châu có thể an được vậy. Được rồi. Tào tháo cho mày xua tay. Hãy tạm để tính mạng hắn lại đó cũng được. Tuân ốc lặng lặng, bấm Trần Cung. Trần Cung lập tức hiểu ý, cất lời thưa. Sư quân, tại hạ và biên văn lễ trước nay vẫn là chỗ giao hảo xin được đích thân đến nhà ông ta nói rõ lợi hại. Hôm khác sẽ dẫn ba người họ đến gặp sư quân mà thỉnh tội. Để làm chính danh cho sư quân. Sĩ nhân ở Duyện Châu, nếu nghe được chuyện này, tất sẽ cảm đại đích của ngài. Có thể nói là chuyện hay thiên cổ vậy. Tào Tháo cũng là con lừa dễ bảo, nhiều lúc còn thích nghe nịnh. Thấy hai người khoa trương mình đẹp như hoa, cưng giận dữ mười phần cũng đã bớt đi bảy tám. cúi đầu nhìn vào xói án nói, ta vốn cũng là kẻ rộng lòng khoan hồng, chỉ sợ mấy khói đá tảng đó cứng đầu khó bảo. Dù có bị chém đầu, chứ nhất quyết không chịu nhận sai. Đến khi ấy, càng làm mất mặt ta. Chuyện này tạm không nói đến nữa. Công đài, ông hãy về nói với mau giới, Bản quan ủng hộ cách làm của ông ta. Những kẻ không xứng, bất luận môn đệ, cứ việc xa thải. Những người có tài, cứ việc tuyển dụng, không cần xem xuất thân. Dạ. Trần Cung toàn thân mồ hôi lạnh Giờ mới túa ra Liền ra khỏi trướng mà đi Văn Nhược còn có chuyện riêng muốn nhờ ông làm Thấy Trần Cung đi rồi Tào Tháo mới nói tiếp Chuyện riêng à Tuân Húc không hiểu vì sao Tào Tháo lại muốn nói chuyện riêng với mình đến bại viên thuật Coi như ta đã đứng vững hoàn toàn Ở Diện Châu Giờ nên đón lão phụ thân của ta về đây Để tiện hầu hạ Lão nhân gia tuổi tác đã cao Nên thuận lẽ trời mà hưởng những ngày vui còn lại. Con cái vừa vui mừng, lại vừa lo lắng dậy. Nhi tử tàu chương, cá tàu thực mới sinh đến nay, lão nhân gia còn chưa thấy mặt. Hiện lão nhân gia, cùng xá đệ tàu đức đang ẩn cư ở quận Lan Nha, Từ Châu. Hôm trước ta vừa viết thư báo cá nhà, giờ cả đến đây. Vẻ mặt tàu tháo vô cùng xúc động. Văn Nhược, ông hãy giúp ta viết một bức thư cho Thái Sơn Thái Thú ứng thiệu. Nhờ ông ta đến địa phận Giáp Từ Châu, nghênh đón gia phụ và xá đệ. Rồi sai người hộ tống, hỏi đến bộc Dương. Ứng trong viện là kẻ nho nhã. Bức thư này ông ấy cân nhắc, viết cẩn thận giúp ta. Chứ để ông ấy, cười ta, văn từ thâu lậu. Dạ, tại Hạ nhất định gắng sức. Trong lòng Tuân Úc thầm buông cười, cảm thấy Tào Tháo thật quá ư thể diện. Nào ngờ, Tào Tháo gõ tay lên xói án, thuận miệng nói. Tá truyện có câu, sáng qua sông, mà chiều dẫn chiến hào. Sáng qua sông, chiều dựng chiến hào chỉ cần đón được người nhà về sẽ lập tức lật mặt ư Tuân út giật mình quá xa lần trước hiệp đồng chiến đấu với tiên thiệu tào tháo đã quan sát rõ từ châu không có quân thiện chiến đón phụ thân về rồi sẽ cởi được nỗi lo khi đụng binh ông ấy sẽ hạ thủ với từ châu sớm thôi nhưng nếu muốn sang tay cứu giá trước tiên tất phải cởi bỏ được nỗi lo sau lưng bình từ châu việc đào khiêm chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn trước nay vẫn nghe ứng trọng viện ở thái sơn với đào khiêm là bằng hữu cũ ông ấy bảo mình viết thư này chẳng những chỉ để sắp xếp việc nên đón mà còn muốn nói cho ứng thiệu biết rõ lời hại khuyên ông ta dứt khoát với đào khiêm đây nghĩ đến đó tôi úc cung kính thì lệ nên cắt thì cắt tại hạ hiểu ý đại nhân rồi tào tháo vừa ý cười bảo, hiện khí chí tài đang bị ốm ông phải trình lạp lại phải vất vả việc quân rồi ngoài ra ông cũng nên Dẫn theo một số binh mã đến đóng ở quyên huyện Xem xét động tĩnh của viên thuật Rõ Tuân Úc vân lời Còn một việc xin sứ quân Tha tội cho tại Hà nói thẳng Văn nhược giữa ta với ông ấy Có gì phải che giấu chứ Tào tháo ngày càng kiêu ngạo Vui buồn càng khó đón Thấy Tuân Úc bằng lòng giúp mình viết thư Cơn giận trong lòng lại nguôi đi ngay Sứ quân nhận sách phong Của viên thiệu làm chuyện châu thứ sử suy cho cung Sẽ có trở ngại cho tiếng tâm Lần trước Kim Thượng nhận mệnh từ Tây Kinh. Tuy đã bị đuổi đi, nhưng khó tránh việc Tây Kinh sẽ lại sai người khác đến. Tuân Úc thử thăm dò ý tứ Tào Tháo. Hay là chi bằng chúng ta sai người đến, ý kiến triều đình. Cầu lấy một danh phận chính đáng, cũng dễ bịt miệng những kẻ khác. Cách ấy rất hay, bây giờ hãy làm luôn. Nói xong Tào Tháo liền đứng dậy, gọi to, Vương tất Vương tất đeo đao sắt hộ vệ ngoài cửa đài trứng. Nghe thấy tiếng gọi, đập tức chạy vào. Tướng quân có chuyện gì dặn dò ạ?" Tào Tháo cố tình Châu mài nói Có một việc nguy hiểm E là người không dám làm đâu Tại hạ có gì mà không dám Lông mài Vương Tất dựng đứng ca lên Chỉ cần tướng quân dặn dò Tại hạ dù có muôn chết Cũng không chói từ. Được, Tào Tháo cực đầu, Bây giờ ta nhận mệnh cho ngươi làm chủ bà Ơ, Vương Tất không tin vào tay mình Tiểu nhân Nghe ta nói hết đã Tào Tháo cắt ngang lời hắn Ngưng lại dây lát rồi bảo Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa là chú bà Để đến trường An dâng một bản tấu chương Chú cũ của ngươi là lão đại nhân Lưu Mạc Đang ở Tây Kinh Vì mối quan hệ ấy Nên không ai làm chuyện này thích hợp hơn ngươi Ngoài ra ta quan sát ngươi cũng đã lâu Ngươi từng đọc qua sách vở có tài ăn nói Không thể chỉ làm mãi chân hộ về con con Nếu làm xong việc này Ta thức sẽ đề bạc thêm cho ngươi Tiền đồ rất rộng mở Đa tạ tướng quân nâng đỡ Phương tất quỳ xuống thì lễ Tào Tháo thở dài một hơi lại nói Dọc đường đi vô cùng gian nan nguy hiểm Phải có người khác dẫn đường Người muôn vàng không thể sơ xuất Đến Tây Kinh Ngoài việc dân tấu chương Còn phải nhờ lưu lão đại nhân nói giúp thêm trước mặt hoàng đế Ngoài ra ta có một bằng hữu Là Đinh Dung cũng đang ở trường An Nghe nói này là chân nghị lan ngươi hãy đến nhờ ông ta nghĩ cách giúp cho Cố sức xin cho ta Một chức duyền châu thứ sự mang về Tiểu nhân nhất định không phụ ý thác của tướng quân. Mang theo sách phong mau chóng trở về. Tào tháo phòng qua xói án. Bước đến trước vương tất tự tay nâng án dậy. Dù việc này có làm được hay không cũng không ngại. Sau này ta lại tìm cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự là được rồi. Vương thất nghe được câu ấy lại quỳ xuống đất. Tướng quân nói gì lạ vậy? Tiểu nhân nhờ ơn lưu lão đại nhân đề bạc mới được làm chân tiểu hầu vệ cho đại nhân. Hôm nay chỉ một câu của ngài. Tiểu nhân lại thành chủ bà. Hậu ân của ngài với tiểu nhân thật khó lòng báo đáp. vương thất sinh thị, nếu không cầu được chiếu mệnh cho ngài, tuyệt nhiên không dám quay lại tìm gặp ngài nữa. Quả là chi khí, tàu tháo vuốt sâu kỳ lớn. Tuần Úc đứng cạnh đã thấy hết. Đầu tiên là dùng lợi khích tướng, rồi lại lấy mềm mộng ôn tôn. Cuối cùng, khiến người ta phải tình nguyện. gan ốc lầy đất, tàu Minh Đức quả là nắm sức rõ tinh khí của đám giọ phu. Chẳng cần biết ông ta suốt cuộc là Trung hay gian Nhưng chỉ riêng về tài dùng người mà nói, thì không thể không phục. Trần Cung đem hết lời nói rõ lợi hại đủ đương, cuối cùng cũng lay động được biên nhượng. Mời ông ta dẫn viên Trung Hoàng Thiệu đến Châu Phủ gặp mặt Tào Tháo. Một mặt là hòa giải ân oán khi xưa, mặt khác là hy vọng Tào Tháo có thể nhậm dụng mấy người đó. Trần Cung biết rõ biên nhượng viên Trung đều là những kẻ ý tài kêu căng ngạo mạn suốt dọc đường để dặn đi dặn lại. Nhưng về đến châu phủ gặp Tào Tháo, tim lại nghẹn lên tận cổ, ông ấy đang nổi trận lôi đình. Hôm nay Tào Tháo gặp quá nhiều chuyện phiên long. Phiên thuộc từ sau khi bị đánh bại, bỏ đất cũ ở phía bắc Dự Châu, dẫn bầu quân chuyển đến Cổ Giang. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã bắt đầu xâm chiếm vùng Dương Châu phía bắc Trường Giang. Huynh đệ Châu Gia, toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ giữ được mạng mình bằng hữu cũ của Tào Tháo là Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn, cũng đã bị viên thuật giết chết. Viên thuật nhận mệnh cho bộ hạ là ngô cảnh làm thái thú Đăng Dương, Trần Kỷ làm thái thú Cụ Giang, lại sai con trai của Tôn Kiên là Tôn Sách đánh chiếm quận Lư Giang. Thế lực của hắn, như tro tàn, bông cháy càng điên cuồng hơn, điều khiến Tào Tháo không thể dung thứ được là, cùng với việc tự xưng là Dương Châu Thứ Sử, viên thuật còn tự phong mình làm từ châu bá. Đó là có ý muốn tranh phần với Tào Tháo vậy. Tình hình phía Nam đã không tốt, ở phía Bắc cũng có vấn đề. Công Tôn Toản đánh bại Lưu Ngu. Lúc đầu, bắt đem giam lỏng. sau lại giả lên Triều đình mà giết ông ta? Lưu Ngu đã chết, U Châu hoàn toàn rơi vào tay Công Tôn Toản. Chiến sự dai dặn ở Hà Bắc liền sinh biến. Hơn nữa, đúng vào thời khắc quan trọng này, Vu Độc lại những lúc viên thiệu vắng mặt. Dẫn hơn 10 vạn quân Hắc Sơn Lén đánh ngụy quận Thừa thắng tấn công nghiệp thành Giết chết ngụy quận thái thú là lực thanh Đến lúc Tào Tháo lên kế hoạch công chiếm từ châu Phiên thiệu giật cấu phá vai Chỉ nhận lời sai bộ hạ là chu linh Dẫn theo ba danh quân đến tương trợ Những việc ấy vốn đã đủ phiền lòng sông le đất từ châu mà Tào Tháo đang muốn đánh cũng có vấn đề Ở hà vị xuất hiện một thổ phỉ tên là Khuyết Tuyên dẫn theo mấy ngàn người tạo phản con dám tự xưng là thiên tử đào khiêm đánh một trận liền dẹp tan nhưng tên khuyết tiên kia lại dẫn theo đám tàn quân chạy sang chuyện châu công nhiên cướp đoạt hai quận thái sơn nhậm thanh mình còn chưa đánh người ta người ta đã bị bọn thổ phỉ đuổi chạy vào nhà mình thế chẳng đáng giận lắm ư dù đang có những chuyện phiền lòng tào tháo vẫn phải mang bộ mặt xung hiên trọng sĩ Lệnh tất cả quan viên trong phủ nhà Đến sảnh đường hỏi khách Ngân tiếp ba vị oan gia Đến bái kiến cho trọng thể Hôm nay chỉ có Tuân Úc Đang đóng ở Nguyên Thành là không có mặt Ngoài ra đến cả hí chí tài Dù đang mang bệnh trong người Cũng đều tới Trần Cung cẩn thận dày dạc mời bọn Bi Nhượng Ba người lên sảnh đường Tào Tháo nén cơn giận dữ Thi lễ trước Ba người cũng khách khí đáp lễ Lại cùng hàng nguyên với mọi người trong sảnh đường trông thấy Bi Nhượng nói cười tự nhiên viên trung ung dung bình thản. Hoàng thiệu ánh mắt tránh né, cơn giận dữ của Tào Tháo. Ở đầu chật dồn cả lên, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Điều cần thiết bây giờ là mượn mấy người này để gây dựng tiếng tâm cho mình. Hoàng thiệu biết ân oán của mình với Tào Tháo không nhỏ, vốn không muốn đến, nhưng dự châu đói kém loạn lạc. Hắn với viên trung không thể tồn tại ở đó lâu được, đành phải dẫn theo gia quyến chạy sang chỗ biên nhượng. Người đứng dưới hiên thấp, không thể không cúi đầu. Sau này còn muốn tiếp tục được lánh nạn ở Duyện Châu Thì không thể lại gây sự với Tào Tháo Hắn đành mối mặt đến đây Từ lúc mới vào cửa đã rung rung rảy rảy Bây giờ thấy Tào Tháo chỉ dùng hư lễ như vậy Càng thấy bất an Liền chủ động nói lại chuyện cũ Tào sư quân Ngày trước tại Hạ đã đắc tội với ngài Xin được sư quân mở lượng hải hạ thứ cho Còn chuyện ngộ sát tần bá nam Thật sự là Hắn cũng biết nhi tự của Tần Thiệu đã được Tào Tháo nhận làm nghĩa tự Những câu khó nói như vậy không biết phải lựa lời thế nào Gặp mặt kẻ thù Thật rất nóng mắt Tào Tháo hận không thể đạp văn hắn ra ngoài cửa, chỉ nói giọng khó nghe Những chuyện đã qua Không cần nói lại nữa Chỉ mong Hoàng tiên sinh giữ chút ân đức Đã giết cha rồi, sau này không nên làm khó nhi nữ của Tần Bá Nam là được rồi Câu ấy rõ ràng là làm nhục hoàng thiệu ngượng đến đỏ mặt lấp bắp nói không dám không dám tào tháo lại quay sang chăm chú nhìn viên trung nhớ lại những lời ông ta đã biêu ríu mình vì chuyện trưng vời ra làm quan khi xưa liền đói năm xưa viên quận tướng nói tại hạ không làm nổi hứa do chỉ có thể học liễu hạ huệ giờ đây thấy sự chuyển dời tiên sinh vốn muốn được làm liễu hạ huệ mà nay chỉ có thể làm hứa do thôi Năm xưa Viên Trung làm bái quốc tướng. Triều Đình vời Tào Tháo ra làm điện quân hiệu úy. Ban đầu Tào Tháo ẩn cư ở nhà, không chịu nhận mệnh. Sao không chịu nổi cảnh thịt mịt. Lại đến quận phủ hỏi về việc ấy, nên đã bị Viên Trung thả sức giấy dịu. Nói Tào Tháo không thể làm nổi ẩn sĩ, chỉ có thể làm như thói thường Hôm nay Viên Trung không thể tự đứng chân trên đời, phải chạy đến Duyền Châu sống nhờ của người. Tào Tháo mới lôi câu ông ta ra nói lại nhằm chế Diệu viên trung nhưng viên trung không chịu nhũng như hoàng thiệu chấp tay nói Tài cao hạnh khuyết không thể đảm bảo chắc chắn được tôn quý năng bạc tháo trọc không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thấp hèn đã đến nước này ông ta còn ăn nói khắc bạc như vậy nói mình cao khuyết thì cũng được thôi nhưng chứ nói người khác bạc trọc mới phải mà dù có nói người khác bạc trọc đi chăng nữa nhưng chớ có để chữ trọc chính liền chữ tháo như thế nhưng câu này chính là nguyên văn trong thiên mở đầu của sách luận hành của Vương xung nên chẳng ai bắt bẻ được gì những kẻ có học vấn chửi người khác quả là cai nghiệt tào tháo từng lĩnh giáo tài năng ấy của viên trung cũng không muốn dây dưa thêm, lại quay sang nhìn biên nhượng chắp tay nói tại hạ là giống xót xa của hoàng quang mời tiên sinh đến đây làm vây bẩn đến thân phận của ngài thật tội lỗi tội lỗi biên nhượng xua tay là tôi tự làm bẩn mình, đâu phải lỗi của sứ quân. Rõ ràng là có ý bảo, ta tự mình đồng ý đến đây, chứ ông đâu đủ tư cách làm bẩn đến ta. Viên trung, Bi nhượng, đúng là hai tảng đá cứng đầu khó xơi, nhưng biết làm sao được. Nếu giết quách bọn họ, thì mình thật mang tiếng, tục ngữ có câu, ăn trái nên cởi không nên tắt. Thôi đành dậy, Tao Tháo nghĩ đến đó, thở dài một hơi, quay về chỗ ngồi, cất giọng nói to. Cái gì đã qua thôi, Hãy bỏ qua Nay mời ba vị đến đây Là muốn các vị giúp tàu mẫu ta Mua tính phục hưng lại cơ nghiệp nhà Hán Hiện nay thiên hạ sụt sôi Xài lan các cứ Tàu mẫu ta không muốn thiên tử phải bông ba Bách tính mắc hoàng nặng Mong ba vị bỏ qua hiểm cũ Chúng ta đồng tâm hiệp lực Cùng cử đại sự Dập tắt khói lửa binh chiến trong thiên hạ Đón xa giá từ Tây Kinh Tỷ phu Biện bệnh bỗng nhiên hất hại chạy vào Tàu tháo rất không vui Đang trước mặt mọi người. Ở đâu ra tỷ phu với cũ cũ chứ? Nhưng thấy hắn mắt mũi dấn giác, vẻ mặt hốt hoảng. Biết là xảy ra việc lớn, Tào Tháo vội hỏi. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Biển bỉnh quỳ sụp xuống đất. Lấp bà lấp bắp nói. Huynh, huynh muôn vàng chứ lo. chứ lo lắng. Chuyện gì mà ta lại chứ lo lắng? Tào Tháo ngẩng đầu lên. Chợt thấy tiểu đồng lãi chiêu vẫn qua lại đưa thư. Đang đứng khóc sụt sùi ngoài cửa. Vẻ mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, bẩn thỉu Cảm giác chẳng lành chợt ập đến. Tào Tháo lấy can đạm hỏi Lã Chiêu, làm sao vậy? Cha ta có chuyện gì? Lã Chiêu khóc òa lên, quỳ mập xuống đất, vừa khóc vừa lê đầu gói đến trước mặt Tào Tháo. Lão gia chết rồi. Nhị gia cũng chết rồi. Tất cả tỳ thiếp nô bọc đều bị giết rồi. Tất cả mọi người trong sảnh đều kinh sợ lặn đi. Cả gia quyến Tào Tung, phụ thân Tào Tháo đã bị diệt. Tào Tháo chỉ thấy máu trong người nhất thời như dồn cả lên, túm chặt lấy cổ lá chiêu. Người nói rõ ràng cho ta nghe, rút cuộc là có chuyện gì? Lá chiêu vừa khóc vừa nói. Lão gia và nhị gia dẫn cả nhà rời khỏi Lan Nha, đi đến Thái Sơn, trên đường đi qua chỗ Đào Khiêm. Đào Khiêm nói gần đây, khuyết tiên dẫn theo đám tẩu phỉ thoát ẩn thoát hiện, đường đi không an toàn. liền sai bộ hạ là Trương Khải dẫn quân đi hậu tống nhà ta. Nào ngờ tên Trương Khải kia, thấy của nải lòng tham. Lúc sắp đến địa giới châu, đột nhiên xe quân lính, cùng cốp tài vật. Lão gia mệnh cho gia nhân chống đỡ lại, liền bị, liền bị bọn chúng. Lúc ấy rất hỗn loạn, con cũng không cứu nội người. Chỉ ôm được an dân thiếu gia trốn đến Thái Sơn gặp ứng quận tướng. Ứng thiệu dẫn người chạy tới nơi thì đã muộn, tất cả đều chết rồi. Ứng trọng viện, làm việc thế nào vậy? Vì sao lại không qua địa giới ngành đón? Tào Tháo dầm chân quát to. Ông ta đâu? Biện bệnh đứng sau lưng. Xót xa nói. Ấn Thiệu say người khâm liệm toàn bộ thi thể cả nhà ta. Rồi nói. Rồi nói đã phụ sự ủy thác của Huynh. Không còn mặt mũi nào ở Lai Duyện Châu nữa. Để lại Ấn Thụ và Thư tín Chạy đến Hà Bắc theo viên Thiệu rồi. Chạy được lắm. Chạy được lắm. Không chạy thì ta cũng sẽ giết ông ta. Tào Tháo toàn thân. Rung lấy bẩy Phụ thân, đệ đệ. Ta sẽ báo thù cho mọi người. Ta nhất định phải báo thù cho mọi người. Những người có mặt không ai dám nói gì. Tất cả đều cúi đầu Thấy Tào Tháo rung rậy đi hai vòng trong sảnh đường. Tự lẩm bẩm nói một mình. hổ Tê, sổ khỏi quỷ. Quy ngọc nát trong rương. Là lỗi của ai? Lỗi của ai? Nói xong Tào Tháo coi chân, đạp xói án, đấu rầm xuống. Rồi hét to, đào khiêm, đầu tiểu nhân đê tiện. Ta thầy sẽ báo thù này. Biện Bỉnh phòi giải thích, việc này không phải do Đào Kim sai khiến, mà là do bầu hạ của ông ta là Trương Khải tự ý làm. Tình đó giết người rồi, cúp hết đồ đạc, đã chạy đi tìm Khuyết Tiên, nhập bọn. Tào Tháo giận, bốc lên đầu. Vung tay vả một vả, khiến Biện Bỉnh phải loạn chọn. Cái gì mà không phải do hắn sai khiến? Hắn dùng người bất minh, hại chết cha ta mà không có lỗi gì ư? Ta xem ra chính là Đào Kim, và Khuyết Tiên đã hợp mua hại chết cả nhà ta. Đó chính là muốn thêm tội thì thiếu cách gì nói. Ta không thể, không giết cả nhà đào khiêm. Không, không, không phải, ta phải giết hết tất cả người ở từ Châu, gà chó cũng không tha. Tào Tháo dầm chân nhảy lên mà nguyện rủa cơn kích động càng thêm độc ác. Xin sứ quân, vui hận bất giận, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất. Tào Tháo chẳng để ý đến ai. A Bỉnh, người mau truyền lệnh, điểm quân, lập tức điểm quân cho ta. Chúng ta đạp bằng đất Từ Châu, giết hết người Từ Châu. Mọi người đều cho rằng những câu khi nãy là nóng giận mà nói thế. Đầu ngờ Tào Tháo nói là làm liền, lập tức phát hoảng. Nhưng những ai đã biết tính khí Tào Tháo đều tuyệt nhiên không dám nói gian vào. Chỉ mong ông ta qua một lúc sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn. Nhưng hôm nay lại có mấy kẻ mới đến, không biết nặng nhẹ, đi nhượng đứng lên nói Sứ quân muôn vàng không thể vì chuyện này mà tiến binh. Tội của Trương Khải không phải của đầu khiêm càng không phải của bách tính ở từ châu thù giết cha không đội trời chung sát hại chân tay của ta há lại chẳng báo phục tào tháo chỉ thẳng mặt bi nhượng quát bạo nếu hắn giết cả nhà ông ông có thể không báo thù ư hôm nay bi nhượng đến vốn đã ôm sẵn nỗi bực tức nghe thấy tào tháo lại mang cả nhà mình mà do, so, hầm hầm tức giận nói tàn sát người vô tội há lại gọi là hiếu đoạt đất của người sao có thể là chúng? người nói chị người nói lại lần nữa xem Ngươi có tin ta sẽ phân xác ngươi không Tào Tháo rút bội kiếm ra chực giết Biện bệnh là chiều Vội chặn lại Biên nhượng liều lĩnh đứng phục lên Họa biên ta đâu sợ chết Tào Mạnh Đức Ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân giả trung giả hiếu Bất nghĩa bất nhân Ngươi chính là giống xấu xa của Hoàng quan. Cha ngươi đâu phải là thứ tốt Chỉ là lão hám của Tham ô bé công pháp luật Nịnh bợ Hoàng quan, Đáng chết Đáng phải chết từ lâu rồi Mang theo đống của cải bất nghĩa ấy Nhẫn nhơ dữ phố Ấy là lão từ tìm lấy cái chết Đáng đời Giết hắn Giết Tào Tháo vẫn không thể nén được Lôi hắn ra ngoài Giết cho ta Mọi người nhìn thấy lối rọn ca lên Có người khuyên biên nhượng quỳ xuống Có kẻ giữ lấy Tào Tháo Lâu gì dẫn theo đám thân binh Đứng trước cửa Chẳng quan tâm nhiều như thế Xông thẳng vào sánh đường túm lấy biên nhượng Lôi ra ngoài Cầm miệng hết cho ta Hôm nay Ai xin giỏi cho hắn sẽ giết kẻ đó tào tháo đã hoàn toàn trở mặt thứ ỷ tài kiêu ngăn ngạo mạn khó ngửi cứng đầu như vậy có sống cũng bằng thừa viên trung trông thấy bằng hữu thân thiết đã bị lôi đi giết tâm càng như muốn nát tan cười nhạt một tiếng chắp tay nói tào sư quân tôi với biên văn lễ cùng nhau đến đây vậy xin cho tôi được chết cùng ông ta cho ngài đỡ vai vướng mắt được thôi tào tháo môi bốc nói Chứ tưởng ông là thân thích với viên thiệu mà ta không dám giết ông. Viên bản sơ đã nói với ta, những người ở chi phái của ông, điều đáng phải chết đói mới đúng. Hôm nay ta cho ông một đau chết ngay, thật tiện cho ông quá rồi. Câu nói ấy đã đụng chạm đến lòng tự trọng của viên trung. Ông ta và chi phái của viên thiệu đều là hậu vệ của viên an vì không chấp nhận được thói giàu sang kiêu ngạo của huynh đệ viên phùng, viên ngõi. Mà ông ta cam lòng, chịu nghèo, chịu khổ, không đi lại với họ. Sĩ Đại Phu đâu để y trên sống chết, nhưng lại coi trọng danh tiếc. Bây giờ cái chết đã ở trước mắt. Tào Tháo còn lôi những câu như thế ra công kích, chẳng những khiến ông ta thân bại. Còn muốn bắt ông ta phải danh liệt nữa. viên Trung rất đòi đau buồn, nước mắt chợt tuôn trào. Khóc ư. Lời lẽ Tào Tháo càng thêm cay độc. Khóc cũng muộn rồi. Bây giờ cũng muốn làm hứa do, cũng không được nữa. Ngươi đi làm thương dung, tỉ can thôi. viên Trung lau nước mắt, nhìn Tào Tháo phải kinh miệt quay mình đi ra khỏi sánh đường tự lĩnh nhận cái chết vẻ kinh biệt còn làm người ta giận dữ hơn bị chửi rủa tào tháo cảm giác khí giận như muốn làm đầu óc mình vỡ tung vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy hoàng thiệu đang rung lẩy bẩy như cành lá trước gió tào tháo cười nhạt nói Ngươi sợ rồi ư hoàng thiệu lắp bắp nói xin xin sứ quân tha mạng xin ta thì có thể không phải chết ư tào tháo trợn mắt hai tên kia nếu chịu nói một câu mềm mỏng ta còn có thể tha ngươi thì không xứng đáng người đâu lôi hắn sai giết cho ta xin tha mạng ta sai rồi hãy khai ân hoàng thiệu kêu gào như heo bị thọc tiết ra sút vẫy vung hòng thoát chết nhưng vẫn bị lôi ra ngoài những người có mặt không ai không nắm tay thang mềm cũng không được cứng cũng không xong chỉ trong một ngày đã giết ba vị hiền sĩ vạn tiềm bỗng bước lên trước một bước cởi mũ sa bỏ xuống đất tại hạ không dám tiếp tục phụ tá cho sứ quân nữa Mong ngài hãy tự lo liệu Nói xong thủng thẳng đi ra Không nhận chức quan ấy nữa Tào tháo nhìn theo bóng ông ta Trong lòng đau nhói Một viên tướng đắc lực đã mất như thế Nhưng tiếc nuối thì có ích gì Ông ta ngẩng đầu lên hét to Còn ai muốn đi nữa Ai muốn đi nữa cứ việc đi Lý Phong tiếc Lan từ lâu đã mong có ngày này Đến chào cũng không buồn chào Lập tức quay lưng ra khỏi sánh đường đi luôn Lúc sau Ba chiếc đầu người bê máu đã được mang đến trước cửa tào tháo bước vòng quanh mấy cái thủ cấp mà cơn giận vẫn không nguôi cảm thấy dường như vẻ mặt ba kẻ kia vẫn đang cháy dịu nhục mà mình. ông ta lại quát bảo được lắm cha ta mất rồi để để ta mất rồi thê thiếp nô gia của họ cũng mất cả rồi các ngươi chết rồi cũng đừng tưởng sẽ được yên lành lâu dị dẫn quân đi giết hết lớn bé cả nhà bọn chúng cho ta việc này lâu dị cảm thấy có vẻ hơi quá ngươi không giết ta sẽ giết ngươi rõ Lâu gì không biết làm sao, đành ra đi trong thấy mau giới Tất thầm còn muốn khuyên can tiếp Tào Tháo quắc to lên Ý ta đã quyết, các người chưa nói thêm nữa A Bỉnh, ngươi còn chưa đi truyền lệnh Mau chống điểm quân Chốc toàn bộ binh mã Ta phải tắm máu từ châu Khoan đã, Hà Hồ Đôn đột nhiên chạy tới Ngăn biện mình lại nói Không thể dẫn quân đi được Vì sao không thể Tào Tháo quay sang nhìn ông ta Đúng sai thì phi, tại hà không cần biết Nhưng quân Thanh Châu còn chưa ràng luyện kỹ. Người đừng tránh né, không muốn đi, các người cứ ở lại. Hôm nay ngay đến Hạ Hồ Đôn, tào Tháo cũng không để mặt nữa. Hí Chí Tài đứng bên cạnh trông thấy vậy, rất lo lắng, cố nhìn ho nói. Sư quân bớt giận, lã lãm có câu, phàm diệt dùng binh, là dùng về diệt lợi, hoặc dùng về diệt nghĩa, lần này ngài. Cầm miệng, lã bất vi bảo vệ cái nhà doanh chính trở về nước tận. Mà không diệt tính mạng cả nhà họ Việc dùng binh này ta đã quyết Ta sẽ đích thân điểm quân Tào Tháo đã bay mấy cái đầu người Hầm hầm bước xuống sảnh đường Đi đến cửa sảnh quay đầu lại nói với Hạ Hậu Đông Nguyên nhượng Ngươi không đi cũng được Nhưng nếu ngươi còn nhận đó là bá phụ ngươi Là huynh đệ ngươi Thì hãy đem thi thể của cha ta và tử tật về mai táng." Hạ Hậu Đông Chợt sung động Tuy không cùng một họ Nhưng Tào Tung chính là thân bá phụ tào Đức chính là tổng đệ của ta. hà hậu đôn cực cơn đầu đói, ta sẽ lo lắng chu toàn. Nếu hình muốn đánh từ châu, cứ việc đi. tào Tháo nghe thấy câu đó, coi như xong một việc. Quay đầu bước chạy, giận dữ bỏ đi. Hí chí tài thổ một ngột máu ra đất. Chí tài huynh, hạ hậu đôn, tự đà, tất thầm. Mau giới, vội vây lấy hí chí tài cấp cứu. Trong sảnh đường nhất thời, rối loạn cả lên. riêng có trần cung đứng im lìm ông ta bị những chuyện xảy ra trước mắt làm cho khiếp sợ lặng người, sợ hãi và đau buồn đang xen đứng chết chân nhìn mấy cái đầu người bị đá văng đi. Ta dẫn bằng ngủ đến lại khiến họ phải mất mạng ở đây. Tào Minh Đức lại muốn tắm máu từ châu, còn muốn giết nhiều người hơn nữa. Ta đã nhìn lầm phải một con sói đói. Sớm muộn cũng sẽ có ngại con sói này cắn chết ta. Lúc ấy Trình Lập đang quỳ ở bên lại nói một câu càng chói tai hơn: giết thì cứ giết thôi. Thi hành đại sự làm gì có chuyện không phải giết người. Lũ không biết ủng hộ ấy chết cũng không đáng tiếc. Đúng vậy, đúng vậy. Bọn hào cường kiêu ngạo chết cũng đáng đời. Khóc lại tiếc đẩy phụ họ nói bây giờ đang thiếu lương thiếu gạo. Đem tài sản của bọn chúng chia ra cũng không tệ. Kẻ nào giàu có còn có thể đem ra mà cứu tế cho bách tính nữa đấy. Ánh mắt buồn thảm của Trần Cung đã biến thành oán hận, lan sói, Tất cả là một lũ lan sói. Tuyệt không thể để ổ sói này tiếp tục ở Duyện Châu được nữa. Từ châu Mục Đào Khiêm, tự cung tố, là nhân sĩ ở Đan Dương. Dương Châu, hồi trẻ ông ta nhờ có quân công mà làm nên. Khi thảo phạt phản quân, ở Tây Lương, làm thăm quân cho trương ôn. Khi lọn khăn vàng nổi lên, ông ta được điều ra những chức thứ sử từ châu. Sau khi động trác Việt Kinh, các mục thú đều ra sức chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Đào Khiêm liệu rằng việc ấy không thể thành được. liền xe thuộc hạ là Triệu Dục vào Triều, Bái Kiến, được động trác giao phòng làm An Đông, tướng quân. Từ châu Mục, Nhưng khi có loạn khăn vàng, Từ Châu là nơi bị nặng nặng. Ngoài ra còn có cường hào tăng bá, chiêu tập binh mã các cứ, nên thực lực của Đào Khiêm khá yếu. Lúc quần hùng chinh chiến, ông ta không tính đến chuyện dục binh với bên ngoài, chỉ khi công tôn tỏng dùng uy bức bách mới bao vây viên thiệu một lần, nhưng lại bị Tào Tháo đánh lui. Từ đó về sau, ông ta cố thủ tự vệ, nào ngờ đóng cửa ngồi nha mà họ vẫn từ trên trời giáng xuống. Hạ Bì lại có tên thổ phỉ khuyết tiên nổi lên, đào Kim đem quân đánh đuổi hắn chạy tới quận Thái Sơn. Đúng lúc đó gặp phụ thân của Tào Tháo là Tào Tung đi qua. đào Kim trông thấy lão nhân gia, mang theo kim ngân tài bảo, nhẫn nha diệu phố. Mới có lòng tốt sai người đi hậu tống. Nhưng không ngờ trên thủ hạ là Trương Khải lại giết người cướp của. Rồi chạy theo Khuyết Tiên, đào Kim biết sự không hay. Lập tức dẫn quân tiêu diệt. Khuyết Tiên rồi tức khắc gợi thư cho Tào Tháo. Lời lẽ vô cùng khiêm cung nhưng vẫn không thể ngăn nổi đại quân của Tào Tháo tiến đánh Mùa thu năm sơ bình thứ tư tức năm 193, Tào Tháo xâm phạm Từ Châu. Ông ta vì mong muốn báo thù và ý định đoạt đất nên đã đạt đến mức độ điên cuồng không thể tự kiềm chế được nữa. Dọc đường tiến công, Tào Tháo thế như chẻ tre, trong thời gian nửa năm đã liên tục hạ hơn 10 huyện của Từ Châu, rồi công phá vào trị sở của Châu ở Bành Thành. Những nơi đi qua đều bị tàn sát, nhất là các nơi như Thủ Lự, Tuy Ninh, Hạ Khâu đều bị tổn hại nặng nề. Bách tính vô tội bị giết lên đến hàng chục vạn, xác chết chất cao như núi, đến sông Tứ Thủy cũng bị ngán chông. Nhất thời những nơi quân Tàu đi qua, không còn bóng dáng cà chó, không còn trông thấy dấu chân lại qua. Những lưu dân tránh nạn ở đất tam phụ chạy đến từ châu cũng bị Tàu Tháo giết hết. Đầu khiêm sợ hãi không dám sức chiến, trốn chạy hết lần này đến lần khác. Cuối cùng co cụm về huyện Đam ở Đông Hải, Tàu Tháo vẫn tiếp tục dẫn quân mã sông Sáu dọc ngang thả sức bốc giết chóc ở từ châu những bản báo tiệp liên tục được gửi về duyện châu nhưng chúng không giành được ủng hộ mà ngược lại càng là nói bất an của sĩ nhân truyền châu vào đêm tin báo tiệp quân tào tháo đã đến đông hải được chuyển về ba quân kỵ mã nhân mạng đêm che phủ để chạy thẳng vào thành trần lưu trương mạc không hề bất ngờ khi thấy trần cung lý phong tiết lan đến chỗ mình nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm không yên mời bọn họ cùng vào thư phòng Rồi đuổi hết thân binh, cùng cha nhân lui ra. Dưới ánh đèn leo lét, khuôn mặt Trần Cung lộ rõ vẻ khổ tâm. Trương quận tướng, ngài có nghe về những việc làm của tào Tháo, ở từ châu chứ? Trương Mạc khẽ gật đầu lại nói, sứ quân đắc thắng rồi. Trần Cung thấy ông ta, tránh không nói đến chuyện giết chóc, cười nhạt bảo. Tôi nhớ hình như ngài cũng là người duyện châu chúng ta. Trương Mạc không nói gì. tào Mạnh Đức từ khi vào duyện châu đến nay, cất nhắc bè cánh, lúng đọt quân quyền tự ý nhưng mệnh Hà hầu đôn làm thái thú Đông quận những chuyện này ngài đâu phải không biết trần cung thấy ông ta không phản ứng gì lại nói tiếp chỉ trong một ngày ông ta đã giết ba hiền sĩ biên nhượng viên trung hoàng thiệu lại còn giết hết gia quý người ta biên văn lễ kia cũng là nhân sĩ ở duyện châu chúng ta lý phong tiếp lời đúng vậy ông ta muốn lật đổ đám thế tộc hào cường ở duyện châu cướp đoạt binh mã lương thảo nếu cứ thế này sĩ nhân chúng ta ở đây đều sẽ phải chịu tổn thất, thậm chí còn bị ông ta giết sạch. Điều canh cánh trong lòng ông ta thật ra là sợ Tào Tháo sẽ chia rẽ thế lực của Lý Gia. Họ Lý ở cự giả vốn tự lập thành một thế lực các cứ huyện thanh. Bây giờ Lý Cang, Lý Tiến đều bằng lòng theo Tào Tháo, làm việc. Nhưng Lý Phong trước sau vẫn không an lòng, luôn cảm thấy Tào Tháo đang lợi dụng gia tộc mình nhất định sẽ có ngày quay mặt thành thù Cho nên ông ta cũng kiên quyết phản đối Tào Tháo. Đầu chỉ riêng gia tộc Lý Huynh như thế Còn có bách tính nữa Tiết Lan cũng không chịu kém Trận chiến ở Từ Châu Ông ta đã giết hại bao nhiêu dân thường Sông Tứ Thủy đã tắt nghẽn cả rồi Hôm nay ông ta gây hại cho Từ Châu Ngày mai có thể sẽ trở về Gây họa cho Diện Châu Ngày không muốn làm điều gì đó Vì dân chúng trong thiên hạ ư Nghe Tiết Lan nói năng có vẻ nhân nghĩa Nhưng kỳ thực cũng là vì tư tâm Ông ta ti họ tiếc ở Hà Đông Nhưng do phụ thân Tiết Diễn xin tiền là Đông Hải Tướng Nên gia tộc có một số sản nghiệp ở Đông Hải Bây giờ Tào Tháo đã đánh đến Đông Hải Nhi tử của ông ta là Tiết Vĩnh lại đang ở chỗ Đào Khiêm Nếu không nghĩ cách khiến Tào Tháo luyệt quân Vạn nhất đánh phá Đàm Thành Tính mạng cả nhà sẽ đi đời Trương mặt biết rõ thâm ý của những người này Cũng hiểu rằng họ đều có tư tâm Nhưng chuyện Tào Tháo làm đã bày ra trước mắt Không đối mặt cũng không được Ông ta thở một hơi dài ta hiểu ý các ông khi đến đây, nhưng... Hiện giờ, ngài không nên nghĩ thêm gì nữa. Không vì người khác, ngài cũng phải vì Minh. Trần Cung cất cao giọng, nay anh hùng đều nói lên, phân chia thiên hạ. Ngài lấy quân đông ngàn dặm, trấn đất chinh chiến bốn bên. phổ kiếm nhìn quanh, cũng đủ làm bậc hào kiệt. Thế mà lại bị khống chế bởi kẻ khác, chẳng xấu mặt lắm ư. Trương mạc giơ tay, ra hiệu cho ông ta nói nhỏ. Rồi vội gạt đi, tại hạ không có tài cầm quân, không làm nổi đại sự ấy. Các ông hãy đi tìm người khác giúp vậy. Trần Cung đã chuẩn bị sẵn khi đến đây, cười nhạt nói. Trương quận tướng. Ngài làm vậy chẳng phải là tự lừa mình, giói người sau. Đầu của ngài hiện đang chỉ là gửi tạm trên cổ thôi. Không biết chừng một ngày nào đó, Tào Tháo sẽ lấy nó đi. Viên thiệu bảo Tào Tháo giết ngài. Ngài tướng ta không biết ư. Trương mạc bỗng thấy lạnh rung. Không tự chủ được. Đưa tay lên cổ sờ sờ. Sao ông biết? Lúc viên thiệu sai người đến. Ta đang ở bên Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo đã cử tuyệt rồi. Ông ta sẽ không giết ta đâu. tuy Trương Mạc nói vậy, nhưng trong ánh mắt vẫn lầu rõ vẻ sợ sệt. Trần Cung đột nhiên cười ha hả, cười đến độ Trương Mạc sẩn cả da gà Ông, ông cười gì vậy? Ta cười ngài chẳng hiểu biết gì. Lời Tào Tháo cử tuyệt với sứ giả của viên thiệu, ta vẫn nhớ không thiếu một chữ. Thế này đi. Ta sẽ nói lại cho ngài nghe đầy đủ. Trần Cung hắn giọng, bắt chước khẩu khí ngào màng của Tào Tháo Mạnh Trác là thân ngủ của ta, đúng hay sai cũng phải bao bọc. Nay thiên hạ chi định, không nên tự hại nhau. Trương Mạc gật gật đầu Mạnh Đức nói vậy, chẳng phải kiên quyết bảo vệ ta ư. Kiên quyết, Trần Cung lại cười. Ta còn nhớ Trương Quận Tướng, cũng là hậu vệ của nhà thi thư vọng tộc ở Đông Bình. Sau câu nói ấy, không hiểu hết hàm nghĩa. Tào Tháo nói, đúng hay sai cũng phải bao bọc. Tức là tạm thời, không cần biết ngài có đúng hay sai gì. Còn ông ta nói, Nay thiên hạ chưa định không nên tự hại nhau, nhưng một khi thiên hạ đã định rồi, thì sẽ thế hậu Trương Mạc lặng lẽ cúi đầu, ta không tin, Tào Tháo với ta rất tốt, lần trước khi ông ấy xuất chinh, còn đem thê tử uy thác cho ta. Ngài đúng là người tốt, Lý Phong lắc đầu mãi, ông ta còn muốn lợi dụng ngài thôi, hiện ông ta chưa đứng vững ở Diện Châu, còn cần ngài giúp, ông ta yên ổn, xỉ nhân ở đây. Tiết Lan được dịp nói chen vào. Nhưng nếu ông ta giành được từ châu, có địa bàn mới rồi, sẽ không còn như thế nữa. Môn vàng không thể để, ông ta phát được đàm thanh. Điều khiến ông ta trăn trở vẫn là chuyện nhà mình. Ta không nghe, ta không nghe. trương mặt liên tục lắc đầu, các người đều có tư tâm. Khắp thiên hạ này, ai chẳng có tư tâm? Trần Cung các lời ông ta, mạnh trác huynh. Người trong đời loạn, lấy lợi mà cách giao. Lợi cạn thì người tan, huynh không thấy chuyện của hàng phước ư. Ông ta vì sao mà chết? Khuynh là người biết rõ nhất chứ. Trương Mạc nghe thấy câu ấy chợt không lạnh mà run. Sau khi ký chung một hàng phước, đem địa bàn nhường cho viên Thiệu, ngoài mặt viên Thiệu hậu đãi, nhưng lại ngầm chẳng ép mọi việc, Hàng Phước cảm thấy vô cùng bất an, cuối cùng đã một mình trốn khỏi Hà Bắc, chạy đến Trần Lưu theo Trương Mạc. Nào hay Hàng Phước vừa chân ướt chân ráo đến đời, viên Thiệu đã sai xứ giả tới, yêu cầu diệt cỏ tận gốc. Khi ấy Trương Mạc với Viên Thiệu còn chưa trở mặt nhau. Lại không muốn gánh tiếng hại hiền sĩ liền giá bộ cho qua với sứ giả Nhưng Hàng phước vẫn thấy không yên liền nhân lúc Trương Mạc tiếp kiến sứ giả treo cổ tự vẫn Trần Cung đã thấy vẻ sợ hãi Trong mắt Trương Mạc Lại cười nhạc báo Trước đây ngài không có ý giết Hàng Phức Nhưng Hàng phước vẫn vì ngài mà chết Bây giờ đến lượt ngài ở vào tình thế đó rồi Ta phải nhắc cho ngài biết Viên thiệu bức tử Hàng Phức Tào Tháo giết chết Vương Khuôn Hai người ấy cũng cùng một ruột thôi trương mạc thấy đầu óc mình như ù đi một mực xua tay nói ta không tin các ông các ông đều là đám thích làm loạn Ly gián ta với mạnh đức mạnh đức sẽ không giết ta đâu mấy năm nay chúng ta đối xử với nhau như huynh đệ bỗng nhiên một giọng nói từ ngoài cửa vang lên huynh coi hắn là huynh đệ nhưng chưa chắc hắn đã coi huynh là huynh đệ đâu người trong phòng đều giật mình ai nấy đều rút kiếm cầm tay ai ngờ mở cửa ra dưới ánh đèn lờ mờ trong màn đêm đen đặc là khuôn mặt đang mỉm cười trương Siêu bước vào huynh trưởng chỉ có đệ mới là huynh đệ ruột thịt với huynh hắn đúc cử lại những lời khi nãy đệ đã nghe cả rồi chuyện này chúng ta phải làm hay lắm trương Quảng lăng quả như nghệ sĩ làm việc mau lẹ ba người bọn trần cung vội tán thưởng mạnh cao để chứ làm bừa trương mạc lườm mắt nhìn đệ đệ chúng ta thiếu binh ít tướng há chẳng phải là tự tìm được chết ư trương Siêu vỗ vỗ vai huynh trưởng nói huynh trưởng vào việc lại mê muội vì sao viên thiệu muốn giết huynh cởi chuông thì cần phải người buộc chuông dậy. Trương Siêu đem ngương ủy sự việc kể lại cho mọi người nghe. Chả là Tây Kinh. Sau hai bận thất thủ, là bố dẫn theo tàng binh, bại tướng của bộ tịnh Châu, cầm theo đầu đổng trác, đến Nam Dương theo Viên Thuật. Hắn cho rằng mình đã báo thù cho viên gia. Viên Thuật nhất định sẽ thu nạp. nào ngờ Viên Thuật ghét hắn phản phúc vô thượng, không chịu thu giữ. là bố tức giận lại chạy đến. Theo vị tộc huynh, oan gia của Viên Thuật là Viên Thiệu Viên thiệu rất trọng đại lã bố dẫn hắn theo đến quân hát sơn, lã bố kiêu dũng gì thường, đánh mấy trận đều giành được toàn thắng đầy lưng, nhưng giành được nhiều chiến nắng rồi, hắn cũng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, liên tục tìm viên thiệu đòi tiền, đòi lương, lại còn đòi mở rộng quân đội. Quân Tịnh châu của lã bố theo động trác làm ác đã quen thói, đến ký châu cũng cướp đoạt của dân, coi mạng người như cỏ sát, nên viên thiệu dần oán ghét hắn ta. Lã bố thấy không được trọng dụng, liền đòi rời đi. Viên Thiệu cho rằng kẻ đó sau này tất sẽ là mối họ hại. Ngầm sát người đâm chết, lã bố may mắn thoát được, vội rời khỏi Hà Bắc. Chạy đến quận Hà Nội đi theo kẻ cùng quê là Trương Dương, từ Ký Châu đến Hà Nam đi qua Trần Lưu. Trương Mạc có tên trong bát trù của đảng nhân, rất thích cách giao bằng hữu. Nghe nói lã bố đã từng tay giết động trác, liền mời hắn đến khoang đại, đến lúc đi còn đích thân đưa tiễn. Chuyện ấy khiến Viên Thiệu cực nóng mắt, vì vậy Viên Thiệu mới lên tàu tháo giết Trương Mạc. Qua câu chuyện của đệ đệ nói lại, Trương Mạc cũng đã hiểu ý. để bảo ta kéo lã bố về duyện châu ư. Đúng vậy, Trương Siêu vẻ oán hận. Tào Tháo là cái thái gì? Ông chân viên thiệu mà không hết được mấy ngày. Lã bố còn dũng mạnh hơn Tào Tháo. Chỉ cần hắn đến đây, mọi việc sẽ dễ dàng thôi. Cách này rất hay. Trần Cung chấp tay nói. Này quân trong châu đang đông chinh. trong châu trống trơn không người. Lã bố là bậc tráng sĩ, thiện chiến hơn người. Nếu mà hắn đến đây, cùng chăn dắt chuyện châu. Xem xét hình thế thiên hạ, đợi thời thế biến thông. Ở đây cũng có thể tung hoành một thời vậy. Như thế có được không? Trương Mạc vẫn do dự không quyết. Huynh trưởng, huynh không thể tự mình, làm một lần ư. Huynh đệ chúng ta cũng phải có lúc ngẩng cao đầu chứ. Trương Siêu nắm lấy tay, Trương Mạc cổ vũ. Trương Quận Tướng xin hãy an tâm. Từ lâu hứa tỷ Vương Khải đã bất mãn với Tào Tháo. Hiện đang đi liên lạc với Mao Huy, từ hấp Ngô Tư. Nay cả Duyện Châu đã đối địch với Tào Tháo, ông ta chết chắc rồi, Trần Cung cười nhạt, Lý Phong vô cùng tin tưởng. Đây là phản kháng vì sĩ nhân Duyện Châu, cũng là để cứu dân khỏi cơn nước lửa, Tiết Lăng nói thêm. Trước mặt sung rẩy hồi lâu, gạt mồ hôi lạnh trên trán, run run nói, được rồi, ta làm, ta làm.